Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người đẹp, vừa hay giống với kiểu người mà Khương Sơ thích. Anh thua mắt, lông mi dài in bóng cao thấp không đều trên khuôn mặt, đầu lưỡi trống sau hàm răng, ánh mắt ảm đạm không rõ. Khương Sơ vừa lấy điện thoại ra định đưa cho nhân viên, người đình thâm đột nhiên nghe người, từ giữa cướp điện thoại của cô. Anh mat am đam khong ro khuong gio vua lay đien thoai ra đinh đua cho nhan vien nguoi đinh tham đot nhien nghieng nguoi tu giua cuop đien thoai cua co anh mo que chat ra tìm số điện thoại của mình, rồi gửi lời mời kết bạn, động tác liền mày lưu loát. Khương giờ còn chưa kịp phản ứng, thì điện thoại đã trở lại trong tay mình ờ. Cô mở điện thoại ra, thì thấy bên trên hiển thị đã thêm bạn, hiện tại có thể trò chuyện. Nhưng vừa nãy Hứa Đình Thâm lại không hề lấy điện thoại của mình ra. Khương Sơ nhìn avatar của Hứa Đình Thâm, bóng hơi ngẩn người Năm đó, sau khi cô và Hứa Đình Thâm chia tay, liền xóa toàn bộ phần thức liên lạc của anh, nhưng bây giờ Hứa Đình Thâm chưa đồng ý mà đã thêm lại rồi, điều này chứng tỏ anh không hề xóa bạn sao? Ngực Khương Sơ hơi khó chịu, cô ép buộc bản thân không được nhớ lại chuyện trước kia, từ trước đến nay đều chỉ là một ban than khong đuoc nho đùa mà thôi không khí dần tỏa ra mùi ái muội Chương điện thoại đột nhiên vang lên Cô mở ra xem Từng tấm ảnh lần lượt được gửi qua Khi nào thì anh tìm anh trai kia để lấy ảnh Bà chứ anh trai kia hết sức trói tai Hứa Đình Thâm vắt chéo hai chân Đôi mắt đen nhìn cô gái đối diện Đang chăm chú ra điện thoại Rất muốn nắm cầm cô để hỏi Có vẻ khi nhìn thấy trai đẹp đều gọi thế hay không Nhưng Hứa Đình Thâm chỉ nghĩ vậy mà thôi mà dù một ngày nào đó về sau Anh từ sở cũng biến thành hành động Nhưng giờ đây, ngón tay thon dài của anh đang gõ trên mặt bàn Giống nói nhẹ nhạt, nhạt Không cần cảm ơn Nếu còn muốn hình của tôi, thì tôi có thể gửi cho em Không cần vội phá xin nhân viên như vậy đâu Khương Sơ một lời khó nói hết mà nhìn anh Tôi lúc nào Đã bảo không cần cảm ơn rồi Ai thèm Về mặt người đàn ông trở nên nghiêm tốt Tôi không thích người khác khen mình là thứ hai Như vậy, tôi sẽ kiêu ngạo Khương Sơ sức thì bị nước bọt, làm sạc chết Cô định nói gì Thì đồ ăn đã được dọn lên bàn rồi cơng sơ bí hấp dẫn sự chú ý, cô nhìn mỹ ý của mình, rồi lại liếc nhìn mì thịt bò của đỉnh thâm, trong mắt không giấu được khao khát và mong muốn. Hứa đình thâm không nhịn được bật cười. đã nhiều năm trôi qua, mà sao vẫn là vẻ mặt giống như lúc trước? trong nháy mắt, hứa đình thâm đột nhiên nhận ra, vậy mà anh vẫn còn nhớ rõ ràng từng chi tiết mà mình giấu sâu trong ký ức. càng tiếp xúc với cơng sơ, tình cảm mà nội tâm đã đè nén lại càng chảy ra, cho đến một ngày không thể kiềm chế được mà tràn hết ra ngoài. hứa đình thâm hạ mắt nhìn tay cô. Chúng ta đổi món đi Tôi thấy mình của em không tệ. Sơ vui mừng trong ánh mắt khương sơ như sắp trả ra Nhưng lúc đối diện với hứa đình thâm Lại đột nhiên biến mất Câu trả lời đã chuẩn bị sẵn Ghi đến biên miệng lại trở thành Anh sao vậy Sao lúc nào cũng thấy đồ ăn của người khác ngon thế Mặt cô trở nên nghiệp tốt Mặc dù rất muốn đồng ý Nhưng vẫn cố giả vờ mạnh miệng Hứa đình thâm nhớ mày Anh không hiểu tại sao cô lại đột nhiên trách móc mình Người đàn ông hơi dựa lại gần Không đổi à Có lẽ do hai ngày nay. Khương Sơ đã bị hứa Đình Thâm ra xếp mắt hạt, khó khăn lắm mới tìm được một cơ hội để oán giận anh, nên cô không chịu thua. Không đổi. Nếu cô không đổi, chẳng lẽ hứa Đình Thâm sẽ ăn cướp trắng trợn sao? Nhưng rõ ràng Khương Sơ đã đánh giá thấp chuyện dùng mặt dài của hứa Đình Thâm. Đối phương trời tiếp cả mắt mì của Khương Sơ ăn một miếng rồi lại trả về. Ăn đi. Thực sự không cướp, chỉ là ăn một miếng mà thôi. Khoe mẹ hứa Đình Thâm ẩn giấu vẻ hài lòng, nhớ mày ra hiệu cho cô. Ăn đi. Ăn cái dám ý. Cường Sơ không còn cách nào khác nên phải ăn mì của hứa đình thâm nhưng khi cúi đầu khóe miệng lại mang ý cười Cô tưởng rằng bản thân không bị đối phương phát hiện nhưng không hề biết là hứa đình thâm cũng đang lạng lẽ mìm cười nhìn mình Trước kia lúc bên nhau hứa đình thâm rất thích ăn đồ ăn vặt của cô Cường Sơ còn tưởng hứa đình thâm bị dở hơi nhưng thật ra cô không biết hứa đình thâm vốn dĩ không hề thích ăn đồ của cô chẳng qua là vì anh muốn đổi lấy niềm vui cho cô mà thôi Chàng trai không thích biểu lộ tình cảm từ lâu đã lòng lẻ trao tấm chân tình khờ dại của mình cho cô gái thế nhưng cô gái ấy lại hoàn toàn không hề biết ăn ngon không cường sơ lắc đầu không ngon hứa định thăm thấy cô nghĩ một đằng nói một nẻo liền bật cười anh lướt vòng bạn bè không biết ngón tay chạm phải gì mà mắt hơi hiếp lại sau khi cường sơ ăn xong mì liền cầm đồ uống hoàn toàn quên mất lời dặn của người đại diện cô đột nhiên ra điện thoại trước mặt anh bên trên hiển thị 10 phút trước cường sơ đã đang một tin lên trên vòng bạn bè chính là sáng nay cô ăn đồ ăn ở bên đường cuối cùng khương sơ cũng tìm được cơ hội để khoe khoang ngon thật đấy nhất là mình bao hấp chán chết chưa kịp khoe khoang xong đã phải im bặt lại hứa đình thâm đứng dậy em quên nhà tôi ở ngoại thành rồi à thế là trận quyết đấu này khương sơ còn chưa kịp nói hết câu đã bị hứa đình thâm giành thắng lợi áp đảo khương sơ lại yên lặng vẽ cho hứa đình thâm hai vòng tròn nữa cô nhấp một ngụm nước bởi tây rồi rời đi theo anh hai người ngồi trên xe hứa đình thâm gửi tấm ảnh lúc khương sơ bị dọa vào trong nhóm mình chọn qua một lượt bỏ phiếu phức tạp, cuối cùng giải nhất không hề bất ngờ đã thuộc về họ. Hơn nữa, ngoại trừ cơ sơ và hứa đề thâm, toàn bộ khách mời đều bỏ phiếu cho hai người. Hiện tại, cô đang nghi ngờ tất cả mọi người của tối chương trình đều chết. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện